Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà Thảo ngồi đằng sau thì lo lắng lắm. Bà nói, sao rồi con? Gọi nó có được hay không? Cứ đổi chuông thôi. Điền lo lắng nói, để con chạy về nhà xem sao. Thế là Điền tức tốc lái xe thật nhanh để chạy về. Vừa lên tới phòng thì Điền đã càng lo lắng hơn. Khi nghe đứa nhân viên trong quán báo lại là lúc nãy thấy Huệ đi đâu xong, rồi về lên lầu ở yên cho tới tận bây giờ không thấy xuống. Sợ cô có chuyện gì? Nên Điền đã nhanh chóng lên lầu, đứng trước cửa phòng của vợ, Điền đưa tay gõ cửa. Huệ! Huệ ơi! Thế nhưng, giống như cuộc gọi lúc ban nãy, Huệ không hề trả lời anh ta. Điền móc điện thoại ra gọi. Tiếng chuông từ trong phòng phát ra làm cho anh biết chắc chắn rằng vợ mình đang ở bên trong. Vậy thì Huệ đang có chuyện gì ư? Sự lo lắng lên tới đỉnh điểm, Điền nói to. Em không mở cửa thì anh phá cửa và vào đó. Huệ! Trả lời anh đi! Em có làm sao không? Điền vừa nói vừa lùi lại, chuẩn bị tinh thần để đạp cửa. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Huệ đứng ngay trước cửa và đưa mắt nhìn Điền rồi gắt lên. Anh làm gì mà la hét om sòm vậy? Điền ấp úng. Ờ, anh... anh... Anh gọi nhưng mà không thấy em trả lời. Anh sợ... Điền, sợ gì chứ? Em đang mệt muốn ngủ. Anh làm gì thì làm đi, đừng có làm phiền em. Vừa nói. Huệ vừa đưa tay đóng sầm cửa lại, Điền Trố mắt lên kinh ngạc lắm, bởi trước giờ Huệ không hề có thái độ gay gắt như vậy. Bà Thảo lúc này cũng có mặt, bà đưa tay vỗ vai con trai rồi nói: "Đang bầu bí, phụ nữ dễ cáu bản lắm con, cứ để nó nghỉ ngơi đi, để mẹ đi nấu cơm nhé." Điền gật gù, anh ta cũng nhanh chóng quay trở lại dưới nhà, rồi ngồi ở trên bộ ghế sofa, Điền lim dim mắt ngủ sau chuyến đi có phần hơi xa của mình, rất nhanh tiếng ngáy của anh cũng đã vang lên đều đặn điền ơi điền. Điền, điền nghe tiếng gọi điền từ từ mở mắt ra và cũng vừa ngay lúc ấy anh ta như không tin vào mắt của mình bởi trước mặt đang là một cái bóng người mờ ảo cái bóng người này khá quen thuộc với điền bởi nó không ai khác chính là dung cô tình nhân mà đã bị anh ta hại giết chết rồi chôn xác dưới phòng nhà vệ sinh điền hoảng hốt Anh ta ú ớ giật lùi ra phía sau. Dung! Dung! Điền gọi tên của Dung trong sự sợ hãi tuyệt vọng. Không ngừng lại ở đó, Dung cũng đưa tay lên mà chỉ thẳng vào mặt của anh ta. Cô nghiến rằng, Mày! Mày trả mạng cho tao! Trả mạng cho tao! Lúc này thì mọi thứ thực sự là quá kinh hãi. Cái bóng của Dung cũng đã rõ ràng hơn. Thậm chí Điền còn trông thấy những vết dao chém trong lúc phân xác của cô. Từ trên đỉnh đầu, máu bắt đầu chảy tràn xuống phủ đầy mặt của Dung. Quá sợ hãi, Điền rú lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Đừng, đừng, đừng tới đây, đừng tới đây. Tiếng la hét hoảng loạn của con trai đã làm cho bà Thảo giật mình. Bà vội từ nhà bếp chạy lên, đưa ánh mắt tò mò nhìn đứa con trai. Điền, có chuyện gì đó hả con? Điền lắc đầu Gương mặt vẫn còn hiện lên sự sợ hãi Anh ta ngồi nhỏm dậy khỏi chiếc ghế êm ái kia Rồi với lấy nguyên cái bình nước Mà tu lấy tu để Hơi nước mát được bổ sung Có vẻ làm cho Điền bình tĩnh hơn Anh ta đưa tay lên lau mồ hôi chán của mình Rồi thở từng hơi nặng nhọc. Sợ quá Sợ quá Đây cũng là lần đầu tiên Mà Điền đã nằm mơ thấy Dung Sau khi cô chết Gã thầm nhủ Không biết có chuyện gì hay không Sao tự nhiên mình lại vậy chứ? Dung! Cô ta xuất hiện trong giấc mơ của mình làm gì? Sự lo lắng của Điền mỗi lúc một cao hơn, nhưng rồi gã gần như là tự muốn tát cho mình một cái để chấn tĩnh vậy. Mày có gì thế hả Điền ơi? Từ bao giờ mà mày lại nhát như vậy? Lát sau, thì cơn sợ cũng đã có phần vơi đi khá nhiều rồi. Mầm cơm trưa nay có phần khá thịnh soạn, bởi mấy ngày vừa rồi bà Thảo bận về quê nên không có nấu được. Hôm nay, Sẵn dịp Huệ nói mệt ở trong người nên toàn là đồ ngon bà đã chuẩn bị. Điền lên gọi vợ xuống ăn và cũng phải một lúc lâu sau thì Huệ mới xuất hiện. Trông thấy con dâu, bà Thảo tươi cười nói ngay. Huệ, uh, ngồi xuống ăn cơm đi con, toàn là món mà con thích đây này. Và rồi bà Thảo chưa kịp nói hết câu, thì Huệ đã ngồi xuống, cố ăn. Nhưng cái sự ăn của Huệ bây giờ nó lạ lắm, bởi Huệ không có dùng đũa mà lấy tay bốc hết nhét vào miệng nhồm nhòm nhai huệ ăn từ từ thôi con từ từ thôi bà thảo toan đưa tay vỗ vỗ lên vai của đứa con dâu nhưng chưa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net